Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện này càng làm cho Nguyệt Hà thêm phần ganh ghét đố kỷ. Rõ ràng là ả ta là người vào đây sớm hơn. Vậy mà giờ lại bị một con nhỏ, không biết từ đâu xuất hiện, chiếm ngôi. Thử hỏi sao không tức cho được cơ chứ. Nghĩ vậy, nhưng Nguyệt Hà cũng chẳng thể làm được gì hơn. Vì Kim Liên sau buổi tiệc ấy đã được Vương Bình cưng chiều ra mặt. Hắn thường ngủ qua đêm ở trong tử lâu với nàng có chúng đem còn đem Kim Liên về gia trang của mình. Tin ấy đã được lọt ra bên ngoài, cả đất Kinh Bắc không ai là không biết, nhưng họ cũng chẳng dám đào bới lại vụ việc sát phu của Kim Liên vì sợ cái uy của vương gia tộc. Cái uy mà cho đến vua chúa cũng phải e dè đòi ba phần. Thời gian thấm thoát cũng đã được thôi, cuối cùng thì ngày mà Vương Bình chính thức kết hôn với Kim Liên cũng đã tới. Hôn lễ của cả hai đã được tổ chức một cách rất trang trọng, nhất nhị của đất kinh Bắc. Quan khách tới dự nườm nượp, Kim Liên từ một người bị nghi ngờ hãm hại chồng cũ cho đến một mỹ nữ phục vụ trong tửu lâu thì giờ đây đã chính thức làm con dâu của nhà họ Vương. Sẽ được thừa kế khối tài sản mấy đời của họ. Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn không hề thay đổi, hồn nhiên, ngí nhảnh, chứ không như những kẻ tham lam kia. Vương Bình có được người đẹp nhất nghỉ kinh Bắc này, thì tưởng rằng sẽ được tận hưởng những chuỗi ngày sống hạnh phúc mãi mãi bên nàng. Ấy nhưng người ta đã nói, khi đã đạt được điều mình muốn thì bản thân sẽ có sự thay đổi, và Vương Bình thì cũng không ngoại lệ. Sống với Kim Liên được gần 1 năm, Vương Bình bắt đầu cảm thấy chán ngán nàng. Hắn nhiều lần ra ngoài vụng trộm với Nguyệt Hà, tìm cái cảm giác mới mẻ. Kim Liên biết nhưng chẳng có nói được gì. Năng bây giờ thì chỉ là phận thê thiếp mà thôi, làm sao cấm được người ta đi với ai chứ. Ấy rồi, điều gì đến thì cũng đã tới. Vương Bình lại tiếp tục đi thêm bước nữa, rước Nguyệt Hà về làm thiếp trong cái tiếng dị nghị của bản dân thiên hạ. Sống chung một nhà, Kim Liên ngày càng đã bị Nguyệt Hà chèn ép, nàng buồn lắm, nhưng nói thì Vương Bình cũng chỉ ậm ừ mà không có giải quyết. Kim Liên từ người có quyền lực nhất nhì vương gia, bây giờ chỉ là kẻ hầu dưới lốt vợ của Vương Bình Mạt thôi. Nàng không còn nhận được sự quan tâm như ngày xưa nữa, mà chỉ còn là sự lạnh nhạt, vô cảm từ Vương Bình và bị Nguyệt Hà hiếp đáp. Những tưởng rằng mọi chuyện sẽ gần như kết thúc với Kim Liên, nàng sẽ phải chịu khổ cảnh như vậy suốt cả phần đời còn lại. Nhưng cuối cùng, một tia sáng đã lóe lên. Kim Liên có mang và đó lại là con trai, một quý tử mang dòng máu của Vương Bình, sẽ là cứu tinh cho nàng và là kẻ nối dõi cho vương gia. Vương Bình và cha mẹ biết tin thì vui mừng lắm, mọi điều đều nhất mực chiều chuộng nàng, chẳng mấy chốc mà vị thế dâu trưởng vương gia đã lại được lấy lại. Nguyệt Hà thì quá căm phẫn trước cái cảnh tượng ấy, liền nghĩ ra nhiều mưu kế hiểm độc để quyết diệt trừ Hàn Kim Liên khỏi vương gia. Thế rồi cho tới một ngày nọ, khi đọc được vụ việc bí ẩn năm xưa, khi Kim Liên bị nghi là sát phu giết chết hôn phu của mình, cô ta đã nảy ra một ý định đầy man dợ. Nguyệt Hà đã bí mật bỏ độc dược vào trong chén canh mà chính tay của Kim Liên đã chuẩn bị cho lễ mừng thọ của Vương Trưởng, chính là phụ thân của Vương Bình. Quả đúng nhưng Nguyệt Hà đã dự đoán, Vương Trưởng sau khi dùng món canh đã ngay lập tức trúng kịch động, chết gục ngay trên tại bàn ăn cả gia trang lúc ấy thì rối loạn hết cả lên. Vưng Bình thì như một kẻ điên đang phựt quạt lớn. "Kẻ nào? Kẻ nào đã nấu món canh này? Là kẻ nào vậy?" Lúc này thì Kim Liên mới run run bước lên. "Là là chính thiếp. Thiếp thiếp đã chuẩn bị món canh đó." Nhưng nghe vậy thì Vưng Bình giận dữ tiến lại, dùng tay đẩy mạnh Kim Liên xuống giấy bàn, hắn hét lên. "Nói, tại sao lại hạ độc trà của ta?" Tại sao? Vương Gia Tá đối xử không tậy với ngươi cơ mà. Tại sao? Nói. Không để Kim Liên trả lời, Vương Bình lồng lộn như một con thú, tát liên tiếp mấy cái vào tai và má của nàng. Kim Liên lúc này thì chỉ còn biết ôm mặt mà khóc một cách nức nở. Hai bên má thì in hẳn những ngón tay của Vương Bình. Tất cả người hầu kẻ hạ đều nháo nhào hết cả lên, vì chúng chưa bao giờ thấy chủ của mình lại nổi giận lôi đình và đánh phụ nữ như vậy. Còn Mượt Hà, à ta chỉ có đứng đó, trong tâm thì thầm nở một nụ cười mãn nguyện. Chắc chắn Kim Liên sẽ bị trừng phạt và người sẽ tiến vào đường đường chính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net